Cảng Karskrona Thứ bảy, 2 tháng 4 Ở Karskrona một tối có trăng Chú thích Karskrona là quân cảng của Thụy Điển Nằm ở phía nam trên bờ biển Baltic Hết chú thích Đẹp trời và yên tĩnh Nhưng ban ngày một cơn bão đã nổi lên trời có mưa người trong thành phố nghĩ chắc rằng thời tiết vẫn còn xấu vì chẳng có một ai ngoài phố cả thành phố tưởng chừng hoang vắng khi akka và đàn ngỗng đến đã khuya rồi và ngỗng đi tìm một chỗ trú chắc chắn trong các đảo chúng không dám mở lại trên đất liền sợ smear con cáo đàn ngỗng bay rất cao và nins ngắm biển và đảo bên dưới Thấy mọi thứ có một vẻ hư ảo, nguyễn hoặc. Trời không xanh nữa, và như một cái chuông thủy tinh màu lục úp lên mặt đất. Mặt biển trắng như sữa, nhìn xa tới đâu cũng thấy cuồn cuộn những sóng nhỏ bạc đầu. Ở giữa tất cả các màu trắng ấy, những hòn đảo rất đông, đứng trước bờ biển tựa hồ màu đen. Đêm đó Nils đã tự hứa là phải dũng cảm, nhưng bỗng chú trông thấy một vật gì làm chú sợ khiếp. Đó là một hòn đảo đá cao phủ những khối vuông to tướng. Giữa những khối ấy có không biết bao nhiêu hạt vàng nhỏ gieo rắc xuống. Chú liền nghĩ đến hòn đá của Meco ở Troll, Lundsby, mà thỉnh thoảng các yêu lùn dương lên trên những cột cao bằng vàng. Chú thích. Truyện dân gian của các dân tộc ở Bắc Âu hay nói đến những nhân vật hình người bé nhỏ gọi là troll. Ở các chốn núi rừng thường đùa nghịch chứ không hại người. Hết chú thích. Đây phải là một cái gì như loại ấy. Nhưng cái làm chú sợ hơn nhiều là trông thấy không biết bao nhiêu vật kỳ quái dưới nước, chung quanh hòn đảo. Có thể nói đó là những cá voi và cá mập hay những thủy quái khác. Nhưng chú bé hiểu rằng Đó là những yêu lùn dưới biển Đang tụ tập nhau lại để tấn công hoàng đảo Thật vậy Trên chóp đảo Một ông khổng lồ đang đứng thẳng Giang hai cánh tay thất vọng lên trời Nins lại càng sợ hơn nữa Khi thấy đàn ngỗng bắt đầu hạ xuống Không, không Đừng xuống đấy, đừng xuống đấy Chú kêu lên Nhưng đàn ngỗng không để ý đến tiếng kêu của chú Và chẳng mấy chốc chú bé đã rất ngạc nhiên và hổ thẹn Vì đã nhìn lầm cái kiểu ấy Các khối đá lớn kia chỉ là những cái nhà Những hạt vàng rực rỡ chỉ là những đèn lồng tháp ngoài phố Và những cửa sổ được chiếu sáng Ông khổng lồ giang hai tay Là một ngôi nhà thờ có những ngọn tháp vuông Các quái vật và các yêu lùn dưới biển Là những tàu và những thuyền đủ các loại thả neo và buộc chặt quanh đảo. Về phía đất liền thì nhiều nhất là những chiếc thuyền có chèo, những chiếc mành thon dài có một cột buồm, những tàu chạy hơi nước để đi lại dọc bờ biển. Nhưng phía bên kia thì có những chiến hạm thiết giáp, chiếc thì rộng, ống khói to tướng nghiêng về phía sau, chiếc thì thon dài và đóng theo kiểu có thể đi xuyên qua nước như những con cá. Thành phố nào đây? nên tìm ra câu trả lời khi trông thấy các tàu chiến. Suốt đời chú vẫn thích các thứ tàu, nhưng chưa bao giờ chú được trông thấy thứ nào khác ngoài những chiếc thuyền con nhẹ, thon thon mà chú cho bơi trên mặt nước các con hào bên cạnh đường cái. Tuy vậy, chú hiểu ngay rằng một thành phố mà có nhiều tàu chiến đến thế thì chỉ có thể là Karskrona mà thôi. Ông ngoại Nils nguyên là một thủy thủ hải quân Thổ còn sống ngày nào cũng nói đến Karl Đến công trường đóng tàu lớn của hải quân Và đến tất cả những gì có thể trông thấy ở đấy Nils chỉ vừa đủ thời giờ nhìn qua các ngọn tháp Và các công trình phòng ngự chắn ngang lối vào cảng Thì Akka với đàn ngỗng đã đổ xuống nóc của một trong các ngôi nhà thờ Rõ ràng đây là một chỗ chắc chắn để tránh thoát một con cáo. Và chú bé nghĩ rằng đêm nay chú có thể dám chui vào dưới cánh con ngỗng đực. Được ngủ thích lắm chứ? Rồi sau chú sẽ cố đi xem công trường và những chiếc tàu khi trời đã sáng. Nhưng chính Nins cũng không hiểu nữa là tại làm sao mà chú lại không thể nằm yên, chờ đến sáng để đi xem tàu. Chưa chợp mắt được lấy ngoài 5 phút là chú đã gỡ mình ra khỏi cánh ngỗng đực và tụt xuống đất dọc theo cột thu lôi và các ống mán. Một lát sau, chú đã ở giữa một quảng trường, trước mặt nhà thờ. Những ai đã quen với chỗ hoang vắng hay đã ở một xó xỉnh xa xôi nào thì bao giờ cũng cảm thấy lo lo. Khi đến một thành phố mà nhà cửa dựng lên thẳng tắp và phố xá mở rộng thân thang chẳng có lấy một chỗ trú ẩn. Vì thế chẳng mấy chốt Nins đã mong được cứ ở lại trên kia, trên ngọn tháp với đàn ngỗng. Cũng may là chẳng có bóng người nào trên quảng trường, chỉ có một người bằng đồng đen đứng sững trên chiếc bệ cao. Đó là một người đàn ông cao lớn, khỏe mạnh, đội cái mũ ba góc, mặc cái áo chẻn dài, cái quần chẻn ngắn và đi đôi giày to. Ông ta cầm một cái gậy và có vẻ biết dùng đến nếu cần, vì ông ta có bộ mặt nghiêm khắc ghê gớm với cái mũi khoằm dài và cái mồm rớt xấu. Đứng mà làm gì đây, cái ông này, với cái môi dày chảy thòng xuống thế kia? Chú bé nói. Chưa bao giờ chú tự thấy bé nhỏ hơn, ổn khổ hơn tối hôm nay. Chú cố tự đem đến cho mình chút ít can đảm bằng cách làm ra vẽ bạo dạng. Rồi chú không nghĩ gì đến pho tượng nữa, và đi vào một đường phố rộng, xuống phía bờ nước. Mới đi có vài bước thì nghe tiếng ai đi đằng sau mình. Những bàn chân nặng nề nện xuống đá lát đường, và một cái gậy đập xuống đất. Có thể nói là chính con người bằng đồng đen đã xuống đường. Nins nghe trộm các bước đi Rồi liền chạy trốn Chỉ một lát chú đã tin chắc rằng Đó chính là con người bằng đồng đen Mặt đất rung chuyển Và các nhà đều bị lung lay theo Chỉ có người ấy mới có thể đi đứng nặng nề đến thế Và Nins đâm ra sợ vì câu nói của chú lúc nãy Chú không dám quay đầu lại Có lẽ ông ta dạo chơi cho vui thôi Chú nghĩ Ông ta không thể trù mình vì điều mình đã nói được Mình nói không ác ý gì Đáng lẽ tiếp tục đi thẳng Thì Nins rẽ sang một đường ngang Thế là chú hy vọng thoát được ông bạn đường Nhưng chỉ một lát là chú nghe tiếng người đồng đen cũng đi vào con đường ấy Và chú sợ quá sức Làm sao tìm được một chỗ ẩn nấp Trong một thành phố Mà tất cả mọi nhà đều đóng cửa Chú trông thấy bên phải Một ngôi nhà thờ cổ bằng gỗ Có một công viên rộng bao quanh Không do dự Chú chạy bổ vào đấy Chỉ cần đến được đấy Là mình sẽ được che chở Bỗng chú trông thấy Ở giữa lối đi vào nhà thờ Một người đàn ông đang ra hiệu cho chú sung sướng quá Chú vội vàng đến gần tìm chú đập dữ dội. nhưng khi đến cạnh con người đứng trên một chiếc ghế đổ nhỏ ở lối đi ấy, chú bỗng dừng lại, chẳng biết nói năng gì. chú nghĩ bụng, chắc không thể là cái người này đã ra hiệu cho mình được, vì ông ta bằng gỗ cơ mà. chú lặng nhìn người ấy một hồi. đó là một người hiền hậu, thấp lùn và khỏe mạnh, mặt rộng, hồng hào và tươi tắn. Tóc đen và bóng Có bộ râu đen dài Trên đầu Ông ta đội một cái mũ bằng gỗ đen Mình mặc chiếc áo len dài Bằng gỗ màu nâu sẫm Quanh mình đeo một dây lưng bằng gỗ đen Mặc cái quần rộng bằng gỗ màu xám Và đi đôi tất bằng gỗ Chân đi đôi giày cao cổ Bằng gỗ màu đen Ông ta vừa mới được sơn Vừa mới được đánh bóng Nên sáng rực lên dưới ánh trăng Việc đó làm tăng thêm vẻ phúc hậu của ông ta Và làm cho chú bé tin cậy Tay trái ông ta cầm một tấm bảng gỗ Nins đọc ở đấy Kính cẩn vang xin Dù giọng thấp bé Xin đặt vào đây một chút nghĩa quyên Nhưng trước hết hãy dỡ mũ tôi lên đã nên hiểu Con người kia chỉ là một cái cây Để quyên tiền giúp kẻ khó Chú thất vọng Chú đã mong chờ gì nhiều hơn thế Chú nhớ lại ông ngoại chú đã nói đến con người gỗ phúc hậu này Nói rằng trẻ con ở Karlskrona đều yêu mến ông ta Nins hiểu rõ điều đó lắm Người ấy có cái vẻ phúc hậu ngày xưa Đến mức người ta có thể cho rằng ông ta đã mấy trăm tuổi rồi Đồng thời, ông ta có vẻ khỏe mạnh, tự hào, cương quyết và vui vẻ như người ta thường tưởng tượng ra những người ngày xưa. Cứ nhìn ông người gỗ, Nils gần như quên mất cái ông đang đuổi mình. Nhưng mà kìa, chú bỗng nghe tiếng ông ấy đến. Ông ấy đi vào nghĩa trang. Ông ấy tới gần. Nấp đâu bây giờ được? Đúng lúc đó, Nils thấy ông người gỗ cúi xuống và chìa cho chú bàn tay to và rộng của ông. Không thể nào mà không tin ông ta được Nins liền nhảy vào bàn tay Người gian ra giúp chú Và người gỗ đưa chú lên cao Đến tận cái mũ của mình Và chùi chú vào trong mũ Chú bé vừa ẩn xong Người gỗ vừa đủ thì giờ Hạ cánh tay xuống Và trở lại thế đứng như trước Là người đồng đen đã đứng dừng lại Trước mặt ông ta Lấy cái gậy đập đập xuống đất Và thét lên Giọng to và vang xa Ngươi là ai? Cánh tay của người gỗ dơ lên với một đội chính xác Làm cho cái sườn gỗ già của ông ta kêu răng rắc Các ngón tay của ông ta đặt vào mép mũ Và ông ta trả lời Rosenbaum Tô bệ hạ bỏ lỗi cho Ngày trước trung sĩ trên chiến hạm táo bạo Mãng hạn phục dịch chiến thời, về hư, giữ nhà thờ bộ tư lệnh hải quân. Cuối cùng được tạc vào gỗ và đặt trong nghĩa trang làm cây nghĩa, quyên góp giúp kẻ khó. Nghe người gỗ tô bệ hạ, chú bé giật nảy mình. Nghĩ lại, chú hiểu ra rằng cái pho tượng đặt ở quảng trường lớn là tượng của người đã lập ra thành phố. Thì ra chú đã phải nói chuyện với vua Kars XI. Đơn giản thế thôi. Chú thích. Kars XI là một trong những quốc vương Thụy Điển nổi tiếng trị vì từ năm 1660 đến năm 1697, trong thời kỳ hùng cường nhất của lịch sử nước này. Bây giờ uy quyền của Thụy Điển lan ra khắp chung quanh biển Baltic, Và ngày ấy người ta gọi là Hồ Thụy Điển. Thành phố này tên Karl Skrona, nghĩa là thành phố của Karl. Hết chú thích. Người đồng đen nói. Người nói năng rõ ràng đấy. Người lại có thể nói cho ta biết là người có trông thấy một đứa bé con chút xíu chạy khắp thành phố đêm nay không? Đó là một thằng bé tinh nghịch. Và một đứa sất láo Ta mà bắt được Thì sẽ dạy cho nó liệu mà hổm láo Tô bệ hạ Xin bỏ lỗi Thần có thấy nó Người gỗ nói Nghe câu trả lời đó Chú bé ngồi co ro trong cái mũ Và nhìn vị quốc vương qua một khe gỗ Phát sợ đến nỗi bắt đầu run. Nhưng chú yên tâm Ngay khi nghe người gỗ nói tiếp Bệ hạ theo dõi dấu vết sai rồi Thằng bé hình như có ý định Chạy trốn vào công trường để nấp trong ấy Người tình thế à, Rosenbaum Vậy thì đừng đứng im Trên ghế của người nữa Mà đi theo ta và giúp ta tìm nó Bốn mắt nhìn rõ hơn hai mắt chứ Rosenbaum Nhưng người gỗ trả lời Giọng than vãn, rên siết. Thần kính cẩn cầu xin bệ hạ Để cho thần ở yên chỗ Thần có vẻ tươi tắn và bóng lộn là nhờ nước sơn, chứ thần già nua và một nát, cử động một cái mạnh cũng không chịu nổi. Con người đồng đen dường như không thuộc những kẻ chịu để người khác trái ý mình. Chuyện nhảm nhí gì thế? Đi ngay, đuôi bom. Nhà vua dơ cao cây gậy lên và nện người kia một phát trên vai, nghe vang lên và nói. Người thấy là ngươi còn vẫn đấy chứ Rosenbaum Nhà vua dứt lời là họ đi ngay Cao lớn, hùng dũng Họ đi qua các phố của Karlskroner Và sau cùng đến một cánh cổng nặng Dẫn vào công trường Một thủy thủ đang gác Nhưng người đồng đen không để ý đến chút nào Ông ta lấy chân đẩy cổng Và hai người đi vào Trước mặt họ trải ra một cảng rộng có những cầu tàu đặt trên cọc, chia ra làm nhiều ngăn. Các bể đều có tàu chiến đậu. Bắt đầu tìm đâu trước thì hơn, Rosenbaum? Người đồng đen hỏi. Một người bé tẹo như nó chắc phải nấp trong phòng bay các vật mẫu. Trên một lưỡi đất hẹp chạy phía bên phải, dọc theo suốt bề dài của cảng, có mấy ngôi nhà cũ kỹ. Người đồng đen đến gần một ngôi có những cửa sổ nhỏ và mái rất cao Ông ta lấy gậy đập vào cửa và cửa mở Rồi nặng nề leo lên một thang gác cũ mà các bậc đã mòn Hai người đi vào một gian phòng rộng chứa toàn những chiếc tàu nhỏ Đầy đủ cả cột buồm, dây nhỏ Chú bé biết rằng đó là hình mẫu của những chiếc tàu đã đóng cho Hải quân Thụy Điển có đủ tất cả các loại tàu, những chiến hạm cổ, sườn đầy áp đại bác, đầu mũi, đầu lái đều có những công trình dựng cao lên và các cột buồm phải đỡ những cánh buồm cùng dây nhỡ chằng chịt. Những chiếc tàu canh phòng bờ biển nhỏ có ghế băng cho các tay chèo ngồi suốt cả bề dài thân tàu. Những pháo hạm không có bon và những tàu buồm cổ mạ vàng lộn lẫy. Hình mẫu của những chiếc mà ngày xưa vua chúa dùng trong các cuộc lửa hành của họ Sau cùng còn có những thiết giáp hạm dài và nặng Có nhiều tháp và đại bác trên bon mà ngày nay người ta thường dùng Và những tàu phóng ngư lôi thon thả, mảnh mai trông tựa những con cá dài Ninh hết sức ngạc nhiên và khâm phục Ra người ta đã đóng những chiếc tàu to đến thế, đẹp đến thế ở đây, trên đất Thụy Điển này. Chúa tha hồ mà ngắm nghĩa và khâm phục các kiểu tàu, vì cái người đồng đen cứ thoạt nhìn thấy các hình mẫu là quên hết mọi cái khác. Ông ta đi duyệt qua tất cả. Và Rosenbaum, trước kia là trung sĩ trên chiến hạm táo bạo phải kể lại tất cả những gì đã biết về những người đã đóng các tàu và những người đã chỉ huy các tàu cùng số phận mà họ đã phải chịu. Ông ta nói đến Chapman, đến Puck và đến Troll, đến những trận Warland và Spenskens cho đến năm 1809, thời kỳ mà sau đó ông ta không còn nữa. Ông ta cùng người bạn đường nói chuyện với nhau nhiều nhất là về những chiếc tàu cổ bằng gỗ trang trí thật đẹp. Họ hình như không hiểu các thiết giáp hạm mới. Rosenbaum, ta thấy rằng nhà ngươi chẳng biết chút gì về những chiếc tàu hiện đại ấy. Nhà vua nói, Đi xem cái khác đi, vì tất cả những thứ ở đây đều làm ta thích, Rosenbaum à. Họ đã thôi tìm chú bé, Và chú thấy yên tâm và thoải mái ở trong cái mũ gỗ Họ đi qua những cơ sở lớn của công trường Những xưởng may buồm, lò luyện sắt Những xưởng chế tạo máy và những xưởng mộc Họ thăm những cần trục dùng để tán các kim loại Và những bến tàu, những kho vật phẩm dự trữ xưởng chữa tàu to rộng Đào trong đá núi đã bỏ hoang Họ đi ra những đập dài nơi buộc các tàu trận Họ xuống các tàu, xem xét mọi thứ như hai thủy thủ già. Họ ngập ngừng, tuyên án, tán thành và giận dỗi. Nấp trong cái mũ gỗ, Nins nghe họ nói chuyện. Như vậy, chú biết được rằng người ta đã phải phấn đấu và lao động biết bao ở chốn này để có thể vũ trang cho tất cả mọi hạm đội mà người ta phái từ quân cảng ra đi. Chú biết rằng người ta đã không quản xương máu và tính mạng, rằng người ta đã hy sinh đến đồng tiền cuối cùng để đóng ra những tàu chiến này, rằng những người tài giỏi đã đem hết cố gắng của họ ra dùng vào việc cải tiến và hoàn thiện các chiếc tàu để bảo vệ tổ quốc này. Nghe nói đến tất cả những điều đó, chú bé rơm rớm nước mắt và cảm thấy sung sướng đã được người ta cho biết kỹ càng đến thế về tất cả mọi việc ấy. Sau cùng họ đi vào một cái sân mở rộng, ở đó dưới một hành lang đã xếp hàng những hình mũi các tàu chiến xưa. Nins chưa bao giờ được thấy cái gì lạ lùng hơn thế, vì tất cả những hình ấy đều có những mặt người hùng tráng và khủng khiếp không thể tưởng tượng được. Các hình ấy đều to lớn, dũng cảm và hoang dã bắt nguồn cảm hứng từ chính cái tinh thần tự hào đã vũ trang cho các tàu lớn ấy. nên tự thấy mình bé nhỏ hơn bao giờ hết. Nhưng lúc ấy, người đồng đen bảo người gỗ cất mũ ra! Rosenbaum! Chào các mũi tàu kia đi! Tất cả đều đã ra trận vì tổ quốc. Rosenbaum cũng như người bằng đồng đen đã quên hẳn là họ đến đây để làm gì. Chẳng suy nghĩ gì, ông ta dơ chiếc mũ gỗ lên và hô. Xin cất mũi chào, vinh dự thay người đã chọn vị trí cảng này, đã lập công trường này và đã tái tạo ra hải quân của ta. Vinh dự thay nhà vua đã hiến cuộc đời cho tất cả những thứ này. Cảm ơn Rosenbaum. Người nói phải, người là một người chính trực. Nhưng cái gì thế này, Rosenbaum? Ông ta chỉ Nils Holgerson đang đứng trên cái sọ trần của Rosenbaum. Nhưng mà Nils không sợ nữa. Chú vẫy mũ và hô. Hurrah! ra Con người có môi dày! Người đồng đen lấy gậy đập xuống đất. Nhưng chú bé không bao giờ biết được là ông ta đã định làm gì vì đúng lúc ấy mặt trời mọc lên tức khắc người đồng đen và người gỗ đều biến mất tựa hồ họ đã được làm bằng sương mù trong lúc chú đứng dậy đảo mắt tìm họ thì đàn ngỗng trời bay lên từ nóc nhà thờ và bắt đầu lượn trên thành phố bỗng chúng trông thấy Nils Holgerson và con ngỗng đực trắng liền rẽ không khí xuống đón chú Chuyến đi Erlen Chúa Nhật 3 tháng 4 Đàn ngỗng trời đến ăn cỏ Trên một hòn đảo nhỏ bên bờ biển Và ở đấy gặp những con ngỗng xám Bọn này rất ngạc nhiên khi trông thấy đàn Vì biết rằng những bà con hoang dã ấy của chúng Thường không đến gần bờ Bọn ngỗng xám to mò và tọc mạch và mãi đến lúc những ngỗng mới đến kể xong câu chuyện bị cáo rượt mới chịu thôi. Nghe xong, một con ngỗng xám, hình như ngang hàng với Akka về tuổi tác và kinh nghiệm, bảo các ngỗng trời. Con cáo bị đầy đi khỏi xứ sở của nó là một tai họa lớn cho các bạn. Nó sẽ giữ lời hứa và sẽ theo các bạn đến tận Lapland. Nếu ta là các bạn... Thì ta sẽ không bay qua tỉnh Smolland Mà sẽ theo đường ngoài Và bay qua đảo Erland Chú thích Erland là hòn đảo của Thụy Điển Ở trong biển Baltic ven bờ sông nam nước này Hết chú thích Còn cáo sẽ mất hút dấu vết các bạn Và để đánh lạc nó hơn nữa Các bạn nên nghỉ lại 2 hay 3 ngày Ở mỏm phía nam của đảo thì hơn Cái ăn ở đó nhiều lắm Và vô bạn cũng vậy Tôi tin là các bạn sẽ không ân hận Về chuyến đi của mình Lời khuyên rất đúng Và đàn ngỗng trời quyết nghe theo Ăn no rồi Chúng liền lên đường đi Ireland Chưa một con ngỗng nào Trong đàn đã đến đó Nhưng ngỗng xám đã chỉ cho Những điểm mốt rõ ràng Chỉ việc bay thẳng về phía nam cho đến lúc gặp đường lớn của các loài chim di cư thường bay qua, ở ngoài khơi, dọc bờ biển Plekinge. Tất cả các giống chim có trú đông trên biển Tây và xuân đến thì bay sang Phần Lan hay sang Nga, đều theo đường ấy. Dọc đường, chúng đổ lại nghỉ ở Ireland. Đang ngỗng trời sẽ chẳng thiếu kẻ dẫn đường. Hôm ấy là một ngày yên tĩnh và nóng như ngày hè, thời tiết lý tưởng cho một chuyến bay trên mặt biển. Chỉ có điều là bầu trời không hoàn toàn quang đãng mà u ám và hơi bị mây che. Lác đác những đám mây tụ lại, xuống thấp sát mặt nước và ngang tầm mắt người ta. Khi các du khách đã bay qua hết quần đảo, thì mặt biển trải ra xinh đẹp và lóng lánh đến nỗi. Ninh nhìn xuống tưởng như trái đất đã biến đâu mất Chỉ còn có mây và trời chung quanh Chú bỗng thấy chóng mặt và cuốn cuồng bám chặt lấy lưng ngỗng đực hơn cả hôm bay đầu tiên Khi đến đường lớn mà ngỗng xám đã chỉ cho lại càng sợ hơn nữa Hàng đàn chim nối đuôi nhau tất cả đều bay cùng một hướng Hình như chúng theo một đường đã vạch sẵn Đó là những con vịt trời Và những con ngỗng xám Những vịt trời bắc cực Những con cốc phương Bắc Những con cốc bắt cá Những con cốc trắng có màu Những con ác là biển Lúc cuối về phía trước Nins trông thấy bóng tất cả dãy chim dài ấy Do mặt nước phản chiếu lại Đầu óc chúa quay cuồng Có thể nói là tất cả đàn chim ấy đang bay Bụng ngửa lên trời vả lại cái gì đang ở trên cao Và cái gì đang ở dưới thấp Chú chẳng còn biết gì nữa Chim đã mệt và mong chóng đến Chẳng một con nào kêu la hay đùa cợt Cảnh im lặng ấy làm cho mọi thứ thành hư ảo lạ lùng Có lẽ bọn mình đã rời khỏi trái đất rồi Nins nghĩ bụng Có lẽ bọn mình đang lên trời Cũng lúc đó Chú nghe hai tiếng súng và thấy hai cột khói nhỏ bay lên. Đàn chim xôn xao, sợ hãi. Có người bắn, có người bắn, có người bắn ở dưới tàu. Chúng kêu lên. Bay cao lên, cao nữa lên. Bây giờ Nils mới thấy mình vẫn bay trên mặt biển, chứ không phải đã lên trời chút nào cả. Trên mặt nước có những chiếc tàu nhỏ đi thành một hàng dài chở đầy người đi săn, họ bắn hết phát này đến phát khác. Những đàn chim bay đến đầu tiên không kịp trông thấy họ và đã bay quá thấp. Nhiều tấm thân màu sẫm rơi nhào xuống. Mỗi con rơi là những con sống sót kêu lên những tiếng đau đớn. Sự khiếp sợ và những tiếng kêu rên ấy chẳng có gì đáng lạ đối với kẻ mới một thoáng trước đây còn tưởng mình đang ở trên trời. Akka vút nhanh lên cao và cả đàn bay theo hết sức nhanh. Đàn ngỗng trời thoát khỏi vòng nguy hiểm, nhưng Nins vẫn chưa hoàn hồn. Sao lại có thể như thế? Lại có những người đi bắn vào những vật như Akka, Xy... Các xì, si, ngỗng đực và các bạn đồng hành của chúng ta. Ra người ta chẳng hiểu gì việc người ta làm cả. Hàng ngũ đàn chim đã sát lại với nhau và cuộc lửa hành qua bầu không khí bất động cứ tiếp tục. Cảnh im lặng đã trở lại. Thỉnh thoảng một con chim đã kiệt sức kêu lên. Đã sắp đến nơi chưa? Các bạn có chắc là chúng ta bay đúng đường không? Thế là những con bay hàng đầu đáp. Chúng ta bay thẳng đến Ireland thẳng đến Ireland Đàn vịt trời đã mệt, những con cốt đã vượt chúng. Đừng vội quá thế, đàn vịt kêu. Các bạn định ăn hết đấy à, sẽ có đủ cho các bạn và cho chúng tôi. Đàn chim cốt đáp. Chưa trông thấy đảo chút nào, chúng đã gặp một làn gió nhẹ mang đầy những đám khói trắng đặc như có một đám cháy đâu đây. Lúc đàn chim trông thấy những cơn lốt trắng đầu tiên, chúng lo lắng và bay nhanh lên. Nhưng những làn khói cuồn cuộn vẫn tỏa ra mỗi lúc một dày đặc và cuối cùng vây lấy chúng. Không ngửi thấy mùi gì cả và khói không đen cũng không khô chút nào mà trắng và ẩm nên hiểu ngay rằng đó chỉ có thể là sương mù. Khi sương đã dày đến mức ở ngay trước mặt, cách một thân ngỗng cũng không trông thấy gì nữa, thì những đàn chim đâm ra hoảng hốt. Cho đến lúc ấy, chúng bay rất trật tự. Giờ chúng bắt đầu bay lung tung trong sương mù. Chúng bay về đủ mọi hướng và làm lạc đường nhau. Có chừng! Chúng kêu. Các bạn đang bay quanh bay quẩn đấy, quay lại thôi, sẽ không bao giờ đến được ơ lần đâu. Tất cả đều biết rất rõ hòn đảo ở nơi nào, nhưng chúng ra sức làm cho nhau hoảng hốt lên. Kìa, trong những con vịt phương Bắc kìa! Một tiếng kêu lên trong sương mù. Chúng quay trở lại phía biển Tây đấy! Coi chừng, ngỗng xá mà Một tiếng khác kêu, Cứ bay theo hướng đó, các bạn sẽ đến đảo Rügen đấy. Chú thích. Rügen là đảo của nước Đức, nằm sát bờ nam biển Baltic, mà đất nước Thụy Điển là bờ Bắc. Hết chú thích. Đối với những loài chim quen bay qua biển thì chẳng sợ lạc hướng, nhưng đối với đám ngỗng trời thì thật là gian khổ. Bọn hay bày trò chẳng lâu la gì mà không nhận thấy rằng Chúng không chắc hướng đi lắm Đi đâu đấy? Những kẻ cả tin kia Một con thiên nga hỏi Và bay thẳng đến chỗ Akka Vẽ thương hại và nghiêm trang Chúng tôi đi Erland Nhưng chúng tôi chưa bao giờ đến đó cả Akka đáp Tưởng là có thể tin cậy được con chim ấy Khổ chưa? Thiên Nga nói Người ta làm các bạn lạc đường rồi Các bạn đang bay về phía Plekinge đấy Đi theo tôi, tôi sẽ chỉ đường cho Nó lại bay đi Và đàn ngỗng bay theo Khi đã dẫn đàn ngỗng ra khá xa đường lớn Để không còn nghe thấy tiếng kêu nữa Thì nó biến ngay vào sương mù Đàn ngỗng bay loanh quanh hú họa một hồi Vừa tìm lại được những đàn chim khác Thì một con vịt bay tới Tốt hơn hết là các bạn đậu xuống nước cho đến lúc sương tan Việt nói Rõ ràng là các bạn không quen bay xa rồi Những giống chim khốn nạn ấy đã làm cho Akka mất bình tĩnh Cứ theo sự xét đoán của Nins Thì đàn ngỗng đã bay loanh quanh một hồi lâu rồi Một con cốt bay lướt nhanh bên cạnh kêu. Coi chừng đấy, các bạn không biết là mình cứ bay lên rồi lại bay xuống đấy à? nines bám chặt lấy cổ ngỗng đực. Đó đúng là cái điều mà nó sợ từ lúc nãy. Chẳng một ai biết được bao giờ thì đến nơi nếu bỗng nhiên không nghe một tiếng nổ to vang rờn rờn. Aka vương cổ ra, đập đôi cánh và lao hết tốt lực Cuối cùng, nó đã có một cái gì để tự định lấy hướng Còn ngỗng sám đã bảo nó đừng bay xuống mỏm cực nam của đảo erlin Vì ở đó người ta đã đặt một khẩu đại bác để bắn vào sương mù Cuối cùng, nó đã biết hướng đi Và từ nay thì không một ai trên đời còn có thể làm cho nó lạc đường được nữa 10. Mũi đất cực nam đảo Erland Ngày 3 đến ngày 6 tháng 4 Trong miền cực nam đảo Erland, có một lâu đài cổ của nhà vua gọi là Ottenbye. Một trang viên khá rộng trải suốt bề ngang của đảo từ bờ nọ đến bờ kia. Đây vẫn là nơi ẩn náu ưa thích của bao nhiêu loài vật. Trong thế kỷ 17, hồi các quốc vương thường đến săn bắn ở Ireland, thì trang viên chỉ là một khu vườn cây rộng để nuôi hưu. Vào thế kỷ 18, ở đây có một trại nuôi những ngựa giống rất quý, và một trại cừu có tới hàng trăm con. Ngày nay ở Oton Bay không có ngựa nòi, mà cũng không có cừu cái. Ở đây người ta nuôi rất nhiều ngựa tơ cho các trung đoàn kỵ binh. Trong cả nước, không thể có một nơi nào thuận lợi cho thú vật bằng ở nơi này. Dọc bờ biển phía đông, đồng cỏ cho cừu ăn xưa kia trải dài ra gần 3 cây số. Đó là đồng cỏ rộng nhất của toàn bộ đảo này. Suốt vật có thể đến đây ăn cỏ, chơi đùa và chạy nhảy thỏa thích. Lại còn có khu rừng nổi tiếng Ottenby với những cây sồi trăm năm mà ở dưới gốc người ta được che nắng và tránh cái gió ghê gớm của Ireland. Cũng không được quên bức thành dài Ottenby chạy từ bờ này sang bờ kia ngăn trang viên với phần còn lại của đảo. Chỉ cho các suốt vật biết trang viên xưa của nhà vua rộng đến đâu và báo cho chúng biết là đừng phiêu lưu đến một đất khác không được bảo vệ như ở đây và cũng chẳng phải chỉ có những gia suốt mới thấy thích thú ở Ottenby cả đến những thú rừng người ta nói thế cũng cảm thấy rằng trong một trang viên cổ của nhà vua tất cả không trừ ai đều có thể được che chở và trú ẩn Vì thế mà chúng tụ tập ở đây đông đến thế Ngoài những con nai thuộc dòng giống lâu đời còn sống sót Và những con thỏ rừng, những con vịt nhiều màu, những chim đa đa yêu thích đất này Mùa xuân và mùa thu người ta còn gặp ở đây hàng nghìn chim di cư Những chim này đổ xuống ăn cỏ và nghỉ ngơi Nhiều nhất là trên bờ phía đông, thấp và lầy, trước mặt đồng cỏ của cừu Cuối cùng, đàn ngỗng trời và nines hongeerson đến Ireland và hạ xuống bãi cát sỏi như tất cả mọi chim khác. Sương mù trùm lên đảo cũng dày đặc như trên biển vậy. Nhưng cũng không vì thế mà nines bớt ngạc nhiên khi thấy bao nhiêu là chim trên cái khoảng đất hẹp mà mắt chú có thể nhìn thấy. Đây là một bãi biển thấp rải rác có đá và những vũng nước, có rong biển do sóng ném vào, phủ đến một nửa diện tích. Nếu được lựa chọn, có thể là Nins đã không dừng lại đây. Nhưng mà đàn chim thì xem ở đây dường như đang ở thiên đường vậy. Vịt và ngỗng xám ăn trên đồng cỏ Trên bãi cát sỏi, những con chim mỏ nhát con và những loài chim khác sống ở các bờ biển đang chạy nhảy. Những con cốt bơi dưới nước và bắt cá Nhưng nhộn nhịp hơn cả là trên những bãi rong dài phía trước bờ biển Ở đây, chim đứng thành hàng sát nhau Mổ những ấu trùng và dun Chắc là nhung nhút Vì chẳng nghe có tiếng chim nào phàn nàn là thiếu cái ăn cả Phần lớn đều phải tiếp tục cuộc lữ hành Và chỉ dừng lại để nghỉ còn đầu đàn khi mới nhận thấy đàn của mình đã ăn lại sức là liền gọi. Các bạn đã sẵn sàng thì chúng ta lên đường thôi. Không, không, đợi tí, còn lâu chúng tôi mới no. Những con khác đáp lại. Các bạn muốn ngốn đến nổi không thể bay được nữa đấy chắc. Con đầu đàn nói. Xong nó đập cánh và lấy đà bay lên, nhưng thường là nó phải quay lại vì những con khác không bay theo. xa nữa, quá những bãi rong cuối cùng, một đàn thiên nga đang bơi. chúng không nghĩ đến việc đổ bộ vào bờ mà cứ nghĩ trên mặt nước để các làn sóng đu đưa mình. chốc chốc, chúng vươn cổ xuống nước tìm cái ăn dưới đáy biển. Khi kiếm được cái gì đặc biệt ngon lành, Chúng kêu lên những tiếng giống như tiếng kèn trumpet. Được biết là có thiên nga, Nils vội chạy về phía những bãi rong. Chú chưa bao giờ được thấy thiên nga hoang dã cả. Chú được cái may là có thể đến rất gần chúng. Vả lại, không phải chỉ có mình chú ngắm đàn thiên nga. Ngỗng trời và ngỗng xám, Việc trời và chim cốc đứng thành vòng tròn quanh chúng. Những con thiên nga xù lông lên, dương cao cánh làm buồm và vươn dài cổ ra. Thỉnh thoảng, một con bơi đến gần một con ngỗng hay một con cốc và nói với nó một đôi lời. Nhưng con kia dường như không dám ngước mỏ lên trả lời. Nhưng có một con chim nước nhỏ Một con quỷ con đen ngòm Mà tất cả các điệu bộ trang nghiêm kia Làm cho khó chịu đến ngạt thở Thình linh nó nhào xuống và biến mất dưới nước Liền sau đó Một con thiên nga kêu lên một tiếng và bỏ chạy Nhanh đến nỗi nước suối bọt lên quanh mình nó Rồi nó dừng lại Và lấy lại cái vẻ đường bệ như cũ Nhưng tức thì một con thiên nga khác Lại kêu như con thứ nhất rồi lại một con thứ ba nữa. Nhưng không may con chim đen không thể ở dưới mặt nước lâu hơn nữa. Nó hiện lên, bé nhỏ, đen thui, vẽ tinh quái vô cùng. Đàn thiên nga lao cả vào nó. Nhưng thấy mình gặp phải một con chim bé nhỏ quá chừng, chúng bèn dừng ngay lại. Tựa hồ chúng cho rằng nó không đáng để chúng bận tâm. Thế là con chim đen lại nhào xuống nước và lại cắn vào chân chúng. Chắc rằng nó làm cho các con thiên nga phải đau. Nhưng cái bực nhất là chúng không làm sao giữ được phong thể đường bệ của chúng nữa. Bỗng nhiên chúng quyết định một điều. Chúng liền đập cánh âm ầm lao về phía trước, trông như là chạy trên mặt nước vậy. Sau cùng, có đủ không khí dưới cánh, chúng liền bay vút lên. Đàn thiên nga đi rồi, các loài chim khác tiếc lắm. Những con đã cười vì các trò nghịch tinh của con chim đen, giờ lại trách nó là láo xược Chú bé trở lại đất liền, đứng nhìn những con mỏ nhát con. Chúng giống những con chim gian tí xíu. Cũng như chim gian, thân chúng nhỏ, cẳng cao, cổ dài, cử động nhẹ nhàng và uyển chuyển nhưng lông chúng không xám mà hung hung đen. Chúng đứng thành một hàng trên bãi biển mà các đợt sóng quét vào rửa sạch. cứ mỗi lần một đợt sóng tràn vào là cả hàng chạy vội về phía sau. nhưng đợt sóng vừa bị biển hút lại là chúng lại ra theo. cứ thế chúng tiếp tục hàng giờ liền. Đẹp nhất tất cả các loài chim là những con vịt biển nhiều màu Loài này đúng là họ hàng với vịt thường Vì thân hình cũng nặng nề và hai vai bè bè, mỏ rộng, chân có màng Nhưng chúng chân diện lộng lẫy hơn nhiều Bộ lông chúng trắng, quanh cổ là một dải rộng màu vàng Đôi cánh tô điểm nhiều màu mà nổi lên rực rỡ là màu lục, màu đỏ và màu đen và các đầu cánh cũng đen. Cái đầu thì màu lục sẫm, óng ánh như tơ. Một con trong bọn xuất hiện trên bãi, những loài chim khác reo lên. Nhìn chúng kia kia, xem chúng trương diện đến mức thế nào. Nếu không đẹp đến thế, chúng đã chẳng cần phải đào đất làm tổ và đã có thể ấp trứng giữa ban ngày ban mặt như chúng ta đây cả rồi. Một con vịt mái nâu nói vậy để chúng chân diện tùy thích, có làm gì đi nữa thì cũng chẳng bao giờ trông được với cái mũi như thế kia." Một con ngỗng xám nói. "Mà đúng thế thật, những con vịt biển nhiều màu có một cái bướu to ngay chỗ mở mọc ra, làm hỏng cả bộ mặt của chúng." Dọc bờ biển, những con hải âu và những con én biển đang bay lượn kiếm mồi. Các bạn ăn gì vậy? Một con ngỗng trời hỏi Cá ngạnh, cá ngạnh ơ lình Ở đời chẳng có gì ngon bằng Một con hải hô đáp Có muốn nếm thử không? Và nó bay đến chỗ con ngỗng Mỏ ngậm đầy cá con Khiếp, đàn ấy tưởng là ta muốn ăn Cái của bẩn ấy à Ngỗng nói Ngày hôm sau sương mù vẫn đặc như thế Đang ngỗng trời ăn trong đồng cỏ Nins ra mép nước Nhặt những con trai Có nhiều trai lắm Nghĩ rằng ngày mai Có thể đến một nơi Không tìm ra được cái gì để ăn cả Chú quyết đang thử Một cái túi nhỏ Để chứa đầy những con trai Trong đồng cỏ Chú tìm thấy cỏ lách khô Dài và chắc Liền bắt đầu đan túi Công việc này mất mấy tiếng đồng hồ Nhưng làm xong Chú lấy làm hài lòng lắm Vào lúc giữa trưa Tất cả các con ngỗng trời trong đàn chạy lại hỏi Xem chú có trông thấy con ngỗng đực trắng không Không Ngỗng được không đi với tôi Ninh đáp Lúc nãy nó ở với chúng ta Akka nói Không biết giờ nó ra làm sao rồi Ninh hoảng hốt đứng vụt lên Chú hỏi xem có ai thấy một con cáo Hay con chim ưng Hay những con người ở quanh đây không Chẳng ai thấy cái gì khả nghi cả Hẳn là ngỗng đực đã lạc trong sương mù rồi Đối với Ninh Tai họa này không phải là nhỏ Chú liền đi tìm ngỗng đực Sương mù trùm lấy chú Làm cho chú có thể chạy khắp nơi Mà không bị ai trông thấy nhưng lại ngăn không cho chú thấy gì hết. Chú đi đến tận cái mỏm của đảo, nơi có cây đèn biển và khẩu đại bác để bắn làm hiệu khi có sương mù. Nơi nào cũng vẫn cái cảnh nhung nhúc những chim là chim, mà tuyệt không thấy ngỗng được trắng đâu cả. Chú đánh liều vào tận trong sân trang viên ở Bay và xem xét tất cả các gốc rồi thân rỗng trong vườn. Chẳng nơi nào tìm thấy dấu vết ngỗng đực cả Chú tìm đến tận lúc đêm tối Bây giờ, chú đành phải quay về bờ đảo phía đông Chú bước những bước nặng nề, lòng hết sức chán nản Không có ngỗng đực, rồi chú sẽ ra sao? Khi chú đến giữa đồng cỏ rộng Thì một cái bóng trắng hiện lên từ màn sương mù Đó là ngỗng đực Nó vẫn bình yên vô sự và rất sung sướng được gặp lại đàn ngỗng trời sương mù làm nó lạc hướng đến độ phải bay quanh đồng cỏ rộng suốt cả ngày Nó kể lại như vậy Ninh vòng tay ôm lấy cổ nó Và năn nì xin nó nên cẩn thận hơn Và không nên đi xa đàn nữa Ngỗng đực hứa sẽ không làm lại như thế nữa Không, không bao giờ Nhưng sáng hôm sau, lúc Nils đang dạo chơi bên bờ biển, thì các con ngỗng trời lại chạy đến hỏi nó ngỗng đực đi đâu. Nils chẳng trông thấy ngỗng đực đâu cả. Như vậy là nó lại biến mất một lần nữa. Cũng như hôm trước, nó lại lạc trong sương mù. Nils rất hoảng sợ, lại đi tìm. Chú tìm thấy một chỗ mà bức thành của Ottenby bị đổ một đoạn. Nhờ chỗ đó chú trèo qua được Phía ngoài bức thành Hòn đảo mở rộng ra Và có những cánh đồng Bãi cỏ và ớp trại Chú trèo lên tận cao nguyên Ở giữa đảo Nơi chẳng có nhà cửa gì hết Ngoài những cối xay gió Ở đấy cỏ thưa thớt đến mức Đá vôi trắng lộ ra mặt đất Chẳng thấy dấu vết ngỗng được nơi nào cả Sắp tối rồi, và phải quay về với đàn ngỗng trời. Chú tin là ngỗng đực đã mất toi rồi. Chú tuyệt vọng quá, đến mức hầu như lê bước không đi nổi. Chú leo lên thành, rồi chợt nghe tiếng một hòn đá đổ xuống bên cạnh. Quay lại, hình như chú thấy một vật gì cửa quậy trên một đống đá sát ngay bức thành. Chú bước nhẹ đến gần, và bỗng thấy con ngỗng đực đang nặng nhọc leo lên những hòn đá, mỏ ngậm mấy sợi rễ cây dài. Ngỗng đực không trông thấy chú bé, và chú thì cũng không lên tiếng gọi, vì chú muốn biết tại sao ngỗng đực đã đi mất hút liền liền như vậy. Chẳng lâu la gì chú đã biết rõ lý do. Tận trên đỉnh đống đá, Có một con ngỗng mái tơ màu xám đang nằm nghỉ Trông thấy ngỗng đực, nó reo lên vui vẻ Nins trường đến gần hơn nữa để có thể nghe chúng nói gì Và được biết là con ngỗng xám bị thương một cánh, không bay được Đàn của nó đã bỏ rơi nó Không có ngỗng đực trắng hôm trước nghe tiếng nó kêu Và đến cứu, thì nó đã chết đói rồi Ngỗng Đực vẫn tiếp tục mang cái ăn lại cho nó Cả hai đều hy vọng rằng Ngỗng Mái sẽ khỏi trước khi Ngỗng Đực lên đường Nhưng Ngỗng Mái vẫn chưa thể bay Chưa thể đi được Nó buồn khổ Ngỗng Đực an ủi nó Nói rằng mình vẫn chưa lên đường Sau cùng Ngỗng Đực chào nó Hứa ngày mai sẽ trở lại Ninh để cho Ngỗng Đực đi Và khi nó đã đi khuất rồi Lại đến lượt chú trèo lên đống đá Chú tức giận vì đã bị đánh lừa Và định nói cho cái con ngỗng tơ lông xám này biết rằng Ngỗng đực là sở hữu của chính chú Ngỗng đực sẽ phải đưa Nils đến Lapland Không thể có chuyện để nó ở lại sau vì con này được Nhưng lúc nhìn gần con ngỗng tơ xám Chú hiểu tại sao ngỗng đực đã mang cái ăn đến cho nó trong hai ngày và tại sao ngỗng đực lại không muốn nói gì về việc này cả? Ngỗng mái có cái đầu nhỏ đẹp vô cùng, bộ lông như một chiếc áo lụa mềm mại nhất, và đôi mắt hiền từ, như vang lơn. Trông thấy chú bé, ngỗng muốn chạy trốn, nhưng cánh bên trái nó đã bị trật khớp và kéo lê trên mặt đất, không cho nó nhúc nhích được tí nào. Đừng sợ! Nils nói Cơn giận đã nguôi Ta là Tí Hon Bạn đường của Merton Ngỗng được đây Rồi chú ngừng lời Không biết nói gì hơn nữa Ở các loài vật Đôi khi có cái gì đó Làm cho chúng ta phải tự hỏi xem Là mình đang có việc với ai Cần như ta sợ rằng Đó là những con người đã biến hình thành vật Con ngỗng xám nhỏ này cũng thế đấy Tí Hoan vừa tự giới thiệu là nó đã nghiêng cổ và cúi đầu về phía chú, duyên dáng vô cùng. Rồi nói, giọng hay đến nỗi Nins không thể tin rằng đó là tiếng của một con ngỗng. Tôi rất sung sướng được cậu đến giúp đỡ. Ngỗng đực trắng đã nói với tôi rằng không có ai thông minh và tốt bụng bằng cậu. Nó nói với một phong thái làm cho Nins thấy sợ Đây không thể là một con chim được Nins tự nhủ Chắc rằng đây là một công chúa đã bị pháp thuật biến thành chim Bỗng Nins rất muốn cứu con ngỗng Chú lùa đôi bàn tay bé nhỏ vào dưới lông ngỗng Và nắng chiếc xương cánh Xương không gãy Chỗ đau là ở khớp xương Ngón tay chú bé vào sâu một chỗ trống Càng đảm lên một tí Chú nói Rồi nắm mạnh xương cánh Nắng nó lại Chú làm việc đó rất nhanh và rất khéo Dù đây là lần đầu Nhưng chắc đã làm ngỗng đau lắm Vì con chim nhỏ đáng thương Kêu lên một tiếng nhức nhối Rồi ngã vật xuống giữa các hòn đá Bất tỉnh nhân sự Nìn sợ quá Chú muốn cứu nó Và thế là đã giết chết nó Chú nhảy xuống chân đống đá Và bỏ chạy Đối với chú Hình như vừa giết chết một con người Sáng hôm sau Trời đẹp Sương mù đã tan Aka ra lệnh tiếp tục cuộc bay Chỉ mình ngỗng đực là bàn khác đi Nins hiểu rất rõ Là nó không muốn rời con ngỗng xám nhỏ Nhưng Akka không chút để ý đến điều đó và đàn ngỗng lên đường. Nins nhảy lên lưng ngỗng đực và ngỗng bay theo đàn dù chậm chạp và miễn cưỡng. Nins sung sướng được rời hòn đảo. Cái chết của con ngỗng tơ đè nặng lên lương tâm chú và chú quyết định không kể với ngỗng được kết quả tai hại của việc cứu chữa của chú. Chú nghĩ là có lẽ cứ để cho Morton ngỗng đực đừng bao giờ hay biết chút gì cả lại tốt hơn. Đồng thời chú lấy làm lạ là ngỗng đực trắng lại có thể bỏ ngỗng xám mà đi như vậy. Bỗng nhiên ngỗng đực bay ngoặt trở lại. Nghĩ đến con ngỗng tơ nó chẳng tài nào yên tâm được. Chẳng cần gì đi Lapland nữa. Chỉ mấy cái đập cánh là nó đã tới đống đá. Nhưng chẳng thấy ngỗng tơ đâu cả. Lông tơ mịn, lông tơ mịn, em ở đâu? Ngỗng đực gọi to. Cáo bắt mất nó rồi cũng nên. Ninh nghĩ bụng. Nhưng đúng lúc ấy, chủ nghe một tiếng đáp nhỏ. Em đây, ngỗng đực, em đây. Em vừa tắm buổi sáng xong. Và con ngỗng xám tơ dưới nước đi lên, bình an vô sự. Nó kể rằng tí hon đã nắng lại cánh cho nó, và nó đã khỏi, sẵn sàng theo đàn. Những giọt nước trên bộ lông óng ánh của nó khác nào những hạt trai đang chảy xuống. Và lại một lần nữa, Nils tự bảo rằng đó là một nàng công chúa thật là bé nhỏ, xinh đẹp.